các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Muốn, sau đó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng nếu như cô lựa chọn muốn bước về phía trước một bước, tôi nhất định sẽ tận dụng hết khả năng mà tôi có để giúp cô cho đến khi cô có thể tự mình độc lập. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào người cô, tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát truyền đến từng hồi. Cô cúi đầu không nói, dường như cả một thế kỷ trôi qua mới chậm rãi ngẩng đầu lên. "Tuệ Từ Yên, Anh rất sẵn lòng mời tôi uống cà phê sao? Tôi rất sẵn lòng." Hắn cười, mặc dù biết cô không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được mà cười với cô. Vắt tay cô, hắn đưa cô trở lại xe, sau khi thất giây an toàn cho cô, hắn mới đi vòng qua ghế lái, khởi động lại xe. Chiếc xe Mercedes-Benz vững chãi chạy băng băng về phía trước, tâm trạng của Kỳ Vân Vân lại càng ngày càng căng thẳng. "Đừng căng thẳng quá." Vệ tử Hiên dịu dàng an ủi cô. Thì uống cà phê thì tâm trạng phải nhẹ nhõm. Tôi không thể nào nhẹ nhõm được. Kỳ vân vân có chút thất vọng. Mặc dù đã quyết định nghe theo sự sắc xếp của hắn, nhưng hiện tại cô không có lòng tin đối với bản thân mình. Mọi việc thay đổi quá nhanh khiến cô có phần ứng phó không kịp. Thậm chí cô bắt đầu nghi ngờ quyết định của mình có chính xác hay không. Tôi bảo đảm những người trong quán cà phê đều sẽ bị cô mê hoặc, khiến cho đầu óc tróng váng. Vì vậy sẽ không có thời gian nhàn rỗi để chú ý đến vấn đề thị lực của cô. Bọn họ ghen tị với tôi còn không kịp nữa là." Những lời nói của hắn khiến Cử Vân Vân bật cười. Không lâu sau, xe dừng lại ở trước cửa một tiệm cà phê được trang hoàng rất khác lạ. Vệ Tử Hiên nhẹ nhàng kéo cô tiến vào trong tiệm. Trên đường đi, không ngừng nhẹ giọng nhắc nhở bên tai cô rằng phía trước có những thứ gì, khoảng cách như thế nào. Sau khi ngồi xuống, người phục vụ phụ ân cần chào đón, dường như hoàn toàn không phát hiện Cô gái xinh đẹp trước mắt này là một người mù. "Lát cà phê nóng được không?" Vệ tử hiền hỏi, ở bên tai cô, hơi thở ấm áp phả vào má cô. Kỷ Vân Vân không kiềm chế được, mặt đỏ lên, im lặng gật đầu một cái. "Hai ly latte nóng, một phần." Hắn khi món ăn xong, giao hiểu cho người phục vụ. Một lát sau, món ăn được mang lên, hắn mô tả tỉ mỉ trước mặt Kỷ Vân Vân có những món ăn gì, thêm vào đó Hắn còn mô tả luôn hình dáng hoa văn những đồ chứa thức ăn tinh xảo kia. Hình ảnh đó giống như một đôi tình nhân đang thì thầm trò chuyện, không ngai phát hiện có điều gì khác thường. Kỳ Vân Vân cảm nhận được những cử chỉ quan tâm chăm sóc của hắn, tâm trạng trở nên nhẹ nhõm. Cô không hề gặp khó khăn khi nếm các món ăn đặt ở trước mặt. "Lần sau, tôi lại đưa cô ra ngoài dùng cơm. Tôi nghĩ, chúng ta có thể bắt đầu từ bữa ăn tây." Phệ Tử Hiên đề nghị. Như vậy thì quá làm phiền anh kì vân vân lắc đầu. Cô cảm thấy hôm nay mình giống như là bị ném lên chín tầng mây, tâm trạng cứ trồi sụp lên xuống, có chút bối rối và mơ hồ. "Cứ quyết định như vậy đi, 12 giờ sáng mai tôi tới đón cô, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm." "Nhưng đàn ông này sao lại như vậy? Thật là bá đạo." "Tôi đã nói như vậy rất phiền toái." "Không có gì phiền toái hết, do tôi tự mình quyết định, được chứ?" Hắn ngắt lời cô, không muốn cô tiếp tục dây dưa về đề tài này, vội vàng nói. Ăn xong rồi, chúng ta đi thôi." Cô không còn cách nào kháng cự, mặc hắn dắt tay, không biết hắn lại có tiếp mục gì mới đây. Vườn hoa của họ cũng không tệ lắm. Hắn dắt cô đi ra khỏi tiệm cà phê, kỳ vân vân cảm giác mặt đất dưới chân mình mềm nhũn, dường như bước lên thảm cỏ. Trước mặt của cô có một bồn hoa khiên nguyệt, phía bên kia là bồn quốc vạn thọ. Vệ tử hiên đỡ cô ngồi xổm xuống trước bồn hoa. Kéo tay cô, chạm nhẹ vào những cánh hoa nhỏ mềm mại. Những cánh hoa khiên ngưu này nở rất rực rỡ, có màu hồng, màu đỏ, còn có màu tím viền trắng nữa. Cô bĩu như hành động của hắn làm cho bật cười. Tôi cũng không phải là chơi xinh không biết gì. Tôi đã từng thấy khiên ngưu. Tôi biết cô đã từng thấy, tôi chỉ muốn cho cô biết một chút về cuộc sống đang diễn ra như thế nào. Hy vọng đầu ngón tay của Kỳ Vân Vân nhẹ nhàng chạm vào phiến lá và những cánh hoa đang nở. Một câu hỏi quan trọng, cố gắng kiềm chế cả một ngày, cuối cùng cũng buột ra khỏi miệng. "Tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy? Tại sao lại muốn giúp tôi?" Tôi muốn nói những điều đang suy nghĩ trong lòng, nhưng hắn đành phải sửa lại. "Tôi là anh trai của Trạm Kiệt, vì vậy, tôi cũng phải có trách nhiệm với cô." Thì ra là vậy. "Tôi chỉ là trách nhiệm của anh." Sắc mặt của cô trầm xuống, cô không cần người khác đồng cảm và thương hại. Kết luận của cô hình như nói ra quá sớm." Vệ Tử Hiên nhàn nhạt, nhạt nói, "Tôi không phải bị đồng cảm với cô, càng không phải vì thương hại cô mới làm những chuyện này." "Vậy là vì cái gì?" Hắn im lặng một lát, "Muốn biết nguyên nhân sao? Quan trọng là bây giờ, cô cần tất cả những điều này, không phải sao?" "Nhưng..." "Đi thôi, tôi đưa cô trở về." Không đợi cô phản ứng, Vệ Tử Hiên kéo cô đứng lên, đỡ cô lên xe, dọc theo đường đi, hai người yên lặng không nói cho đến khi xe dừng lại trước cửa như họ kỳ, vệ từ hiên cẩn thận đưa Kỳ Vân Vân vào phòng. Sáng mai tôi tới đón cô. Kỳ Vân Vân còn chưa kịp từ chối, đã nghe tiếng bước chân rời đi của hắn vang lên, tiếp theo là tiếng động cơ xe dần dần đi xa. Sáng hôm nay, Mã Lâm đang dọn dẹp mảnh sân trước nhà, đột nhiên, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên, bà ra mở cửa, vui mừng nhìn người vừa tới chào hỏi. "Chào buổi sáng cậu vệ, Vân Vân ở phòng trên lầu." Để tôi đi gọi cô ấy. Thực tế Kỳ Vân Vân không có trong phòng, cô đã sớm ngồi ở phòng khách chờ hắn. Vừa nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, cô vội vàng đi về phía trước theo quán tính, nhưng lại không biết rằng hôm nay trong phòng khách lại có thêm nhiều chứng ngại vật. Trong lúc cô không kịp phản ứng, liền đá phải máy hút bụi Má Lâm đặt ở giữa đường, kêu khẽ một tiếng, sau đó cả cơ thể lao về phía trước, đụng mạnh vào lồng ngực cứng rắn của một người đàn ông. Có bị thương không? Cảnh tay hắn rưỡi dài một cái Đã giữ vững cơ thể của cô Kỳ vân vân trên kiểm hoàn hồn Đã gật đầu một cái Tay chân có chút lướng cuống Hắn ở thật gần cô Thậm chí cô còn có thể nghe rõ Tiếng tim hắn đang đập rồn rập Có thể đi được chưa Kỳ vân vân mỉm cười gật đầu một cái Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay hắn chuyển tới Trong lòng tự dưng xuất hiện Một tiếng mát không thể giải thích được Một ngày nắng đẹp Những tia nắng mặt trời nhẹ nhàng rơi rắc trên người. Hôm nay trước khi đi ra cửa, tôi đã giúp cô gọi mấy cuộc điện thoại, giúp cô ghi danh học chữ nổi ở trường khuyết tật, còn giúp cô tìm một con chó dẫn đường. Chỉ có điều, loại chó này rất khó kiếm, luôn cung không đủ cầu, sợ rằng cô còn phải chờ thêm một thời gian nữa. Kỳ Vân Vân không thể nhịn được, liền cười to lên. Anh có vẻ mong muốn chỉ trong vòng một ngày liền có thể sửa sang chấn chỉnh thế giới của tôi. Cô đã không muốn tự mình làm cô không thể làm gì khác hơn là tới giúp cô. Hắn im lặng một lát rồi nói, "Kỷ Vân Vân ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên một vấn đề thoáng qua trong đầu cô. Chết rồi, thiếu chút nữa tôi quên mất, mẹ tôi, bà tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho tôi nuôi chó đâu. Bác Kỳ đâu? Tôi nghĩ tôi sẽ thuyết phục được bác ấy. Mẹ tôi đang đi công tác ở miền Nam, ngày mai mới về." Kỷ Vân Vân thở thử dài. Cô biết điều này sẽ không có tác dụng, mặc dù Mẹ có bề ngoài nhỏ bé yếu ớt, nhưng tính tình lại cố chấp và cứng rắn như sắt thép. Cha dú đúng như lời hắn nói, cha Tân Đường có thể mang lại cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới. Chiều hôm nay, Vệ tử Hiên đưa cô đến thẩm mỹ viện, chuyên gia làm đẹp cẩn thận cắt cho cô một kiểu tóc rất đẹp, rất phù hợp với gương mặt của cô. Mái tóc rơi theo hai gò má, càng tôn thêm vẻ mỹ lệ và riêng dáng của cô. Mặc dù cô không nhìn thấy, nhưng qua lời ca ngợi của Vệ tử Hiên, Khiến cô cũng tin tưởng rằng mình thật sự xinh đẹp. Một lát sau, trên điển nhà cô điền cho một nhà hàng, họ vui vẻ thưởng thức hương vị của những món ăn Trung Quốc. Đã có kinh nghiệm dùng cơm trước đây, nhưng lần này Kỳ Vân Vân dùng cơm có vẻ tự nhiên và thành thạo hơn rất nhiều. Cô đã từng nói chuyện với rất nhiều người, nhưng điều kỳ lạ là cô thực sự cảm thấy mình và hắn trò chuyện không thể nào dứt ra được. Cô hoàn toàn quên mất thời gian đang trôi qua rất nhanh. Họ ăn cơm, nói chuyện phiếm, nghe nhạc, sau đó lại đi hóng gió. Mãi cho đến hơn 10 giờ, vệ tử hiên mới đưa cô trở về. Cảm ơn anh, hôm nay thật sự tôi rất vui vẻ. Thì vân vân nhìn vệ tử hiên mỉm cười, vô thức kéo tay của hắn. Cả một ngày, hắn đều kéo cô hoặc nắm tay cô đi lại. Vì vậy, việc tiếp xúc tay chân đối với cô mà nói cũng tự nhiên giống như hít thở khí trời. Tôi cũng rất vui, hắn nghiêm túc nói với cô. Cô làm của gái vô cùng đặc biệt, cô đã mở ra cho tôi thầy một cánh cửa sổ khác, khiến tôi quan sát sự vật dưới một góc độ khác. Điều này đối với tôi mà nói, rõ ràng là một loại trải nghiệm rất khác biệt. Vì vậy, tôi rất muốn cảm ơn cô. Cô ngượng ngùng cúi đầu, đột nhiên cảm thấy hai tay hắn nắm lấy bờ vai mình, nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, mãnh liệt cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, hơi thở nam tính của hắn. Cô thoáng rùng rẩy. Đúng lúc này, giọng nói của Mã Lâm vang lên, Vân Vân, con trở về rồi sao?" Kỳ Vân Vân hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh tinh thần, nhưng câu nói tiếp theo của Mã Lâm giống như bom nổ, làm vỡ tung lớp mỉm trang ta vẻ bình tĩnh của cô. "Mẹ con đã trở về, bấy biết con đi ra ngoài, hình như không được vui cho lắm." Giọng nói của Mã Lâm rất nhẹ, giống như sợ người ngồi trong phòng nghe được. Kỳ Vân Vân cũng hít một hơi khí lạnh, các đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo một cách bất thường. Vệ Tử Yên lập tức cảm thấy cô có vẻ căng thẳng và sợ hãi, theo bản năng nắm chặt bàn tay lạnh như băng của cô. Cô rất sợ bà ấy có phải không? Kỳ Vân Vân khó khăn nuốt nước miếng, bất đắc dĩ gật đầu một cái. Chuyện này rất phi lý đúng không? Tôi là con gái của bà ấy, nhưng tôi đi vào cùng cô, hắn nói. Không, Kỳ Vân Vân dần nài người, "Mẹ tôi, mẹ tôi có thể cư xử rất thô lỗ với anh. Vậy tôi càng nên đi vào." Tự Yên, con nhớ rõ hôm qua tôi đã nói gì với cô không? Tôi hy vọng cô sẽ luôn tin tưởng tôi, có được hay không? Giọng nói của hắn trầm thấp, đi thôi, vân vân, đừng sợ. Không đợi cô đồng ý, hắn đã đẩy cửa đi vào phòng khách nhỏ Kỳ. Con còn biết đường trở về nhà. Mới vừa vào cửa, giọng nói tức giận của mẹ Kỳ lập tức vang lên trong phòng khách, cả ngày nay con đã đi đâu? Con chỉ, chỉ ra ngoài ăn cơm mà thôi. Kỳ Vân Vân chợt trở nên tiếng, "Mẹ ơi, đây là" Mẹ Kỳ lạnh lùng cắt ngang lời của Vân Vân, "Con lập tức vào phòng nghỉ ngươi cho mẹ. Bác sĩ Sử đã luôn dặn dò, con phải nghỉ ngơi thật nhiều. Sao con lại có thể khiến cho bản thân mình mệt mỏi như vậy?" "Mẹ, con không mệt." Giọng nói của cô vừa bất nực vừa đáng thương, "Đừng có tranh cãi với mẹ." Mẹ Kỳ không kềm được cơn giận dữ, "Con đã quên tình trạng bệnh tật của mình rồi sao? Chăm sóc con đã đủ mệt mỏi rồi, con cần không ngu ngẫm lời mẹ." Buồn rứt tên phiền toái cho mẹ nữa sao? Còn cô ý là mẹ tức chết vậy không? Lý Vân Vân thoáng run rẩy, với sự giúp đỡ của vệ tử Hiên, cô mới lấy lại được một chút tự tin, vậy mà mẹ cô không chút thương xót, công kích không ngừng, khiến một chút tự tin vừa mới có của cô nhanh chóng bay biến mất. Những lúc đi chơi cùng vệ tử Hiên, cô gần như quên mất mình là một người mù, vậy mà bây giờ, cô lại bắt đầu đau đớn nghĩ rằng mình là một người tàn phế, là một người không có năng lực. Đi cho phép tôi tự giới thiệu, bác Kỷ, tôi là vệ Từ Hiên, là anh cùng cha khác mẹ của vệ Trọng Kiệt, mới vừa từ nước ngoài trở về, biết được chuyện của Vân Vân, vì vậy tôi quyết định tới thăm cô ấy một chút. Giọng nói của hắn lạnh như băng, lúc này, Kỳ Vân Vân mới cảm thấy hình như hắn có vẻ rất tức giận. Nếu như bác không ngại, ngày mai tôi muốn đưa cô ấy ra ngoài đi dạo, trưa mai 2 giờ được không, Vân Vân? Kỳ Vân Vân còn chưa kịp trả lời, mẹ Kỷ trả lời thay cô, không được. Ngày mai Vân Vân phải ở nhà nghỉ ngơi Không đi đâu hết Vân Vân cần vận động nhiều Ra ngoài đi dạo rất tốt cho sức khỏe của cô ấy Hắn kiên trì nói Vân Vân là một người mù Cậu muốn cho tất cả mọi người đều nhìn vào Để chế giữ con bé đúng không Giọng nói của mẹ kỳ vừa lạnh lùng vừa cứng rắn Tôi nói không được là không được Bây giờ mời Vân Vân đã sớm trở thành Cô ấy có thể làm chủ chính mình Tôi muốn được sự đồng ý bác Chỉ vì bác là mẹ của Vân Vân Thầy cô giáo luôn dạy tôi rằng lúc nào cũng phải tôn trọng những người lớn tuổi hơn mình. Giọng nói của hắn mặc theo sự vẫn nổ nặng nề, nhưng người lớn tuổi hơn cũng phải đáng kính như thế nào thì mới được con cháu tôn trọng. Nhưng tôi lại thấy rất khó đồng ý với bác về điểm này. Tôi đã quyết định đem hết khả năng giúp đỡ để Vân Vân có thể trở nên tự lập, không phải lệ thuộc vào ai. Đối với tôi mà nói, mục tiêu này phức tạp hơn rất nhiều so với bất cứ chuyện gì khác. Nếu như tôi nói chuyện không lễ độ, kính xin bác tha thứ. Chiều mai tôi sẽ qua đón Vân Vân Dù như lúc đó không thấy cô ấy, cho dù cả căn nhà này bị phá hủy, tôi cũng sẽ tìm cho bằng được cô ấy." Tôi cảm thấy những lời tôi vừa nói đã đủ rõ ràng rồi. Kỳ Vân Vân chợt đến ngây người, cô đột nhiên rất cảm kết đôi mắt mù của mình, nếu không, cô sẽ phải đối diện với sắc mặt tức giận đến xanh tái của mẹ mình. Mẹ Kỳ rõ ràng giận đến không thể nói được gì trong lúc đó, không khí trong phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh hoàn toàn. Vệ tự hiên cầm tay Kỳ Vân Vân thật chặt, Cảm ơn cô một lần nữa vì đã cùng tôi trải qua một ngày thật vui vẻ. Hẹn ngày mai gặp lại. Không đợi câu trả lời của cô, hắn liền quay đuổi rời đi, hoàn toàn không để ý tới phía sau. Mẹ Kỳ đã tức giận đến muốn điên lên. Lời hắn nói cùng với dư vị ấm áp vẫn còn lưu lại trên tai cô, khiến cô có thêm một chút can đảm. "Mẹ, mẹ nói đúng, con đã rất mệt mỏi. Bây giờ con xin phép về phòng nghỉ ngơi, chúc mẹ ngủ ngon." Không đợi mẹ Kỳ trả lời, cô mỏm bấm bước lên cầu thang. Sau khi trở về phòng, cô thở ra một hơi thật dài, cơ thể không còn chút sức lực nằm vật trên giường. Nhất định là mẹ tức giận muốn bất tỉnh luôn rồi, nên mới có thể để cho cô yên ổn chạy trốn. Thế nhưng, ngày mai thì phải làm sao đây? Hai ngày qua, vì chính bản thân mình mà cô đã có một quyết định quan trọng. Cô không thể, cô không muốn sống giống như một cái xác không hồn như trước đây nữa. Tuy nghĩ như thế, nhưng muốn lấy hết càn đảm để đối mặt với mẹ, cũng không phải là chuyện đơn giản. Từ hôm qua, cả đêm cô chưa hề chợp mắt, mới sáng sớm cô ngồi ngay ngắn trong phòng, nghĩ muốn trì hoãn chút thời gian xuống lầu ăn sáng, cho đến khi Mã Lâm lên lầu, gọi cô xuống dùng cơm. Mẹ hy vọng sau khi ngủ một giấc, thần trí của con cũng khôi phục lại. Cuối cùng mẹ Kỳ cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng, "Bệ không biết cái tên họ Kỳ đó đang giở thủ đoạn đùa cợt gì, nhưng mẹ tuyệt đối sẽ không để cho cậu ta được như ý." Loại chuyện phi lý này, không người nào được tiếp tục nữa, có nghe không?" Thỉ Vân Vân hít một hơi thật sâu, thận trọng mở miệng, "Mẹ, anh ấy chỉ vì muốn giúp đỡ con mà thôi. Anh ấy đã giúp con tìm ra rất nhiều lối thoát, khiến cho con hiểu, con có thể có một cuộc sống thú vị hơn rất nhiều. Con muốn đi ra ngoài quan sát thế giới bên ngoài nhiều hơn, tiếp xúc với nhiều người khác hơn. Mẹ ơi, nếu như ba còn sống, con tin tưởng rằng ba cũng sẽ động viên con làm như vậy." Ba con đương nhiên là sẽ đồng ý cho con chạy loạn khắp nơi rồi. Trong giọng nói của mẹ Kỳ có chút oán giận không thể hình dung được, chính ông ấy cũng luôn như thế mà. Suốt năm suốt tháng không bao giờ ở nhà, vết ngày rảnh đây mai đó khắp nơi, nhưng lúc mẹ cần ông ấy nhất lại không có lần nào ông ấy ở bên cạnh. Nếu không như vậy, cũng sẽ không chết trẻ như thế. Mẹ không hi vọng con giống như ông ấy. Từ hôm nay trở đi, con phải ngoan ngoãn ở nhà cho mẹ, không được phép đi đông hết. Kỳ Vân Vân giật sợ đến bản thân run rẩy. Cô và mẹ rất ít khi nhắc tới ba cô, bởi vì mẹ cô không muốn nhắc tới. Ban đầu cô còn cho rằng, vì mẹ không đối mặt được với sự đau đớn mất chồng. Nhưng bây giờ cô mới biết, sự thật không phải như cô nghĩ. Sự phát hiện này khiến cô kinh sợ đến không biết phải làm sao. Một lúc lâu, cô mới mở miệng lắp bắp, "Mẹ, chẳng lẽ mẹ không yêu ba sao?" "Yêu? Sao khi ông ấy đối xử với mẹ như vậy?" Thì Vân Vân ngồi yên tại chỗ, dần dần hiểu ra Tại sao mẹ đối với con có sự chiếm hữu và bảo hộ mạnh mẽ đến như vậy? Sự mạnh mẽ gần như bệnh hoạn. Dù sao đi nữa, mẹ cũng không cho phép con gặp lại cái tên vệ tử Hiên đó. Chiều nay mẹ phải nói cho hắn biết như vậy, sau này không cho phép hắn đến nhà chúng ta nữa. Mẹ! Kỷ Vân Vân lo lắng nhìn người về phía trước, cố gắng thuyết phục mẹ. Anh ấy chỉ muốn con đi học một ít chữ, hơn nữa giúp con tìm chó dẫn đường mà thôi. Trong nhà không cho phép nuôi chó. Mẹ Kỷ cương quyết Nếu như con có một con chó dẫn đường, con có thể tự mình ra đường. Mẹ nói không cho phép là không cho phép, không có cớ kể mà cả nữa. Mẹ, chẳng lẽ mẹ không hy vọng con có thể vượt qua tình trạng mù lòa đang làm con đau khổ này sao? Mẹ không hy vọng, con có thể tự lập sao? Tự lập? Mẹ kỳ dù ngữ điệu khinh miệt nói, con nghĩ như thế nào là tự lập? Đi ra ngoài làm việc sao? Con là người mù, có thể làm những công việc gì? Đi làm thợ đấm bóp? Con đừng quá ngây thơ nữa. Hãy sớm đối mặt với thực tế đi. Cái tên họ vệ khốn kiếp đó, thần kinh không bình thường mới có thể khiến cho con có một mơ ước xa vời như thế. Thành thật mà nói, đây là một hành động vô trách nhiệm và rất tàn nhẫn, cho nên mẹ mới nói, sự xuất hiện của tên họ vệ đó đối với con chẳng có lợi ích gì. Vậy mà con còn chưa tin đấy. Sự hăng hái của Kỳ Vân Vân bất giác chùn lại, nhớ lời mẹ cô nói không phải là không có lý, có phải cô nên thuận theo số mạng, đừng có quá nhiều ảo tưởng. Tương lai mới không bị thương tổn nặng nề. Kỳ Vân Vân ngồi yên lặng ở trước bàn, cô tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, nước mắt chảy ra, ướt đẫm khóe mắt. Buổi sáng cứ lặng lẽ trôi qua như vậy, Kỳ Vân Vân yên lặng ăn hết đồ ăn trung quốc, sau đó trở về phòng trên lầu, ngồi yên ở trên giường. Chiếc đồng hồ cũ kỹ treo trong phòng chợt gõ một tiếng, cô giật nảy người lên, lục lọi tủ treo quần áo, tìm chiếc áo sơ mi dài cùng quần jean thay ra, sau đó cô cẩn thận mở cửa, nghiêng tai lắng nghe, trong phòng vô cùng yên tĩnh, có lẽ mẹ và má Lâm đang ngủ trưa. Cô lặng lẽ xuống lầu, mò mẫm mở cửa sân sau, nhịp tim đập rất gấp, lo sợ có người phát hiện ra cô. Cô vừa gặp được vệ tử Hiên trước khi hắn đi vào nhà, cô không thể để cho mẹ cô nói dối với hắn rằng cô không muốn gặp hắn, rồi cứ như vậy mà đuổi hắn đi. Cho đến đêm qua, Kỳ Vân Vân mới nhận ra rằng Hành động của mình bị giới hạn đến cỡ nào? Cô không có tiền, không có cách nào đi học chữ nổi được, càng không có cách nào nuôi một con chó dẫn đường, nhưng hai thứ này cũng là hai thứ rất quan trọng, không thể thiếu để giúp cô có được sự tự lập, không bị lệ thuộc vào ai. Thật lãng phí công sức của cô khi tự thuyết phục bản thân mình nên thách thức với số phận. Đến khi nhìn lại, cô vẫn giống như chim hoàng yến bị nhốt trong lồng tre. Cô có thể tưởng tượng ra Hình ảnh hắn tiếc nuối Nói lời từ biệt với cô rồi Thị Vân Vân đau sót cắn môi Tự nói với chính mình Bây giờ không phải là lúc đau khổ Cô phải gặp được vệ thử hiên Để ngăn hắn trước khi hắn bước vào nhà mới được Sau đó cô nghe thấy âm thanh Quen thuộc của chiếc xe Cô cười miễn cưỡng Tôi thật sự vô cùng xin lỗi Bởi vì nếu như tôi không ngăn anh lại Trước khi anh bước vào nhà Chỉ sợ một lát nữa anh sẽ không gặp được tôi Có chuyện gì xảy ra sao? Một lời khó mà nói hết, chúng ta rời khỏi nơi này trước được không? Đứng ở cửa nhà tôi nói chuyện rất không an toàn." Cô vội vàng nói. Hắn không hiểu cô muốn nói gì, nhưng cũng đỡ cô lên xe. Mãi cho đến khi rời nhà họ Kỳ một lúc lâu, cô mới khôi phục lại tinh thần, bắt đầu run rẩy, nước mắt cũng dần trào như xuống. Mọn họ mới xa nhau có mấy giờ đồng hồ thôi, cô lại cảm thấy rất nhớ rất nhớ hắn. Thì ra trong lúc vô tình Cô đã trở nên quá tin tưởng hắn như vậy ỉ lại vào hắn như vậy Cứ như vậy mà thích hắn Cô nhắm mắt lại Bất đắc dĩ thở dài Tôi biết mẹ tôi có tham vọng Muốn chiếm giữa tôi rất mạnh mẽ Nhưng tôi lại chưa từng nghĩ rằng Bà lại có thể lợi dụng sự tàn tật của tôi Mà bắt tôi ở bên cạnh bà Cô dừng một chút Từ hiên tôi thật sự vô cùng cảm ơn anh Về tất cả những gì anh đã làm cho tôi Cô cứ như thế này Mà bỏ cuộc sao Nghe vậy Kỳ Vân Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên. Đã đến tình trạng này rồi, hắn vẫn còn có thể tiếp tục kiên trì sao? Thật xin lỗi, nhưng chỉ vì mẹ tôi. Vớ vẩn. Hắn ngắt lời cô. Mẹ cô đã có rất nhiều thứ rồi, bấy xinh đẹp lại giàu có, cứ nghĩ cô cũng nên có cuộc sống của riêng mình chứ. Hắn nói không sai, ông ngoại của cô cho mẹ không ít của hồi môn và tài sản, mẹ cô lại đem số tiền này đầu tư vào thị trường cổ phiếu, thị trường bất động sản Với khả năng quan sát và đầu tư nhạy bén, thật sự khiến mẹ kiếm được không ít tiền. Nhưng Kỷ Vân Vân thở dài, cô đã làm con gái ngoan của mẹ cô rất lâu rồi, nếu muốn làm trái ý bà, cô không thể nói làm là có thể làm được ngay, cô cần phải có thêm thời gian suy nghĩ nữa. Vệ Tử Hiên ngồi thẳng người, siết chặt bờ vai của Kỷ Vân Vân, "Cậu hãy nghe cho kỹ, trước khi tôi nói xong, không được phép xen vào, hiểu không?" Cô gật đầu một cái, lắng nghe những lời hắn sắp nói. Cô nhớ bác sĩ Lâm chứ?" Thỉ Vân Vân gật đầu. "Bác sĩ Lâm là bác sĩ điều trị chính cho cô sau khi tai nạn xảy ra. Trước đây, tôi đã từng nói chuyện với bác sĩ Lâm. Ông ấy đề nghị tôi liên lạc với bác sĩ Triệu ở bệnh viện thời đại. Mặc dù bác sĩ Triệu tuổi còn trẻ, nhưng là một bác sĩ nhãn khoa rất có uy tín và danh tiếng. Giáng sớm hôm nay, tôi đã cho ông ấy xem qua bệnh án của cô. Ông ấy cảm thấy cô nên làm thêm một bước kiểm tra nữa. Nếu kết quả kiểm tra thuận lợi, ông ấy có thể phẫu thuật cho cô một lần." "Đi Vân Vân có chút kích động, cô nắm chặt hai tay của vẻ tự nhiên, mười ngón tay bấm thật sâu vào da thịt của hắn. Ý của anh là, đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy mọi thứ một lần nữa sao?" "Vân Vân, tôi cũng không chắc chắn lắm. Tôi chỉ có thể nói, bác sĩ triệu hy vọng cô sẽ chấp nhận tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa." Hy vọng của cô vừa mới dấy lên, trong nháy mắt lại bị dập tắt. Cho nên, dù có làm giải phẫu cơ hội hồi phục thể lực của tôi vẫn không biết như thế nào, phải không?" Kỳ Vân Vân vội vàng rút tay về, "Vậy, vậy tôi không muốn đi." "Tại sao?" Dù như làm phẫu thuật rồi, mà mắt của tôi vẫn như cũ. "Tôi, tôi sẽ không chịu được." "Vân Vân, cô cho rằng tình hình có thể tệ hơn so với bây giờ sao?" Hắn nói, trong giọng nói có phần cứng rắn. Cô không nói gì, chỉ mở lớn đôi mắt vô hồn, nước mắt một lần nữa lại trào ra. Tôi đã giúp cô sắp xếp mọi chuyện xong xuôi rồi. Chiều nay 4 giờ bắt đầu làm kiểm tra." Kỳ Vân Vân ngây người một hồi lâu. "Anh anh có thể hủy bỏ nó?" "Không, cô nhất định phải đi." Thanh âm của Vệ Tử Hiên thật bình tĩnh, nhưng cô biết ẩn dấu phía sau sự bình tĩnh giả tạo đó là một sự quyết tâm và kiên cường như thế nào. "Tử Hiên, bác sĩ riêng của gia đình tôi, bác sĩ Tử nói, đôi mắt của tôi không thể nào những người mà tôi tiếp xúc đều là những chuyên gia của uy tín nhất họ cũng khuyến khích cô tiến hành thêm một bước kiểm tra nữa làm kiểm tra cũng không ảnh hưởng gì đến tình trạng hiện tại của cô không phải sao tôi... cô yên lặng một lúc thật lâu sau mới mở miệng nói anh nói đúng, sự việc có tệ hơn đi chăng nữa cô sẽ không tệ hơn so với hiện tại được có đúng không tiếp theo, giọng cô chủng xuống có chút đáng thương nói nhưng tôi không dễ đi được mẹ tôi dứt khoát sẽ không chi trả viện phí cho tôi mà buổi chiều anh lại cứ thế mà đến Bà sẽ càng cương quyết không đồng ý. Chi phí phẫu thuật tôi sẵn sàng chi trả, cô không cần phải lo lắng." Khỉ Vân Vân giật chặt đôi tay, không thể tiếp nhận kịp những chuyện đang phát sinh. "Từ Hiên, tôi thật sự sợ hãi. Nhưng cô phải chấp nhận mạo hiểm, đúng không?" Giọng nói quáán dịu dàng khiến tâm trạng căng thẳng của Vân Vân liền trở nên nhẹ nhõm. "Tôi không biết, mọi chuyện khi đến tay anh hình như đều trở nên rất đơn giản." Cô nhẹ nhàng nói. Đôi tay bất chi bất giác nắm tay hắn. Thật kỳ lạ, Trọng Kiệt chưa bao giờ tạo cho tôi cảm giác như thế này. Hoàn cảnh khác nhau, huống chi hai người khi đó đang yêu nhau, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ bỏ qua, không phải sao? Là do vậy sao? Vân Vân nghi hoặc. Nếu bây giờ là Trọng Kiệt đang ở bên cạnh cô, cô cũng tin tưởng anh ta như vậy sao? Đừng nhớ tới nó nữa." Vệ Từ Hiên đột nhiên mở miệng, "Trên kia căn bản không xứng với cô." Trên mặt Kỳ Vân Vân lại xuất hiện vẻ khiếp sợ một lần nữa. Không khí đột nhiên yên lặng hồi lâu, không ai mở miệng nói chuyện. Thần lâu sau, cuối cùng Vệ Tử Hiên cũng nặng nề lên tiếng, "Đi thôi, tôi đưa cô về nhà." Không chờ cô trả lời, Vệ Tử Hiên đã khởi động xe, vân vân thoáng run rẩy, sau khi về nhà, khả năng sẽ có một cuộc chiến khó khăn đang chờ đợi cô. Dường như cảm nhận được sự sợ hãi của cô, bàn tay dày dặn phẩm áp của hắn xít nhẹ bờ vai của cô. Đừng sợ, tôi luôn ở bên cạnh cô, hãy tin tôi." Quay về nhà họ Kỳ, người ra mở cửa lại là Mã Lâm. "Vân Vân, cuối cùng con đã về rồi." Bà thở ra một hơi thật mạnh, làm Mã lo lắng gần chết, mẹ con rất tức giận. Nói chưa dứt lời, mẹ Kỳ đã xuất hiện ở cửa, ánh mắt của bà dường như bốc cháy, gương mặt tràn đầy sự tức giận. "Hai người đi đâu?" "Bác Kỳ, tôi nghĩ rằng hôm qua tôi đã xin phép bác rồi, nhưng chiều nay" Tôi đã đưa Vân Vân ra ngoài đi dạo. Ngoài ra ngày mai tôi muốn đưa Vân Vân đến đại bác, gặp một bác sĩ chuyên khoa về mắt, biết đâu cô ấy có thể làm phẫu thuật được." Vệ tử Hiên nói với vẻ bình tĩnh và kiên quyết, "Vân Vân sẽ không nguy hiểm hết. Bá Kỳ, Vân Vân có chính kiến của cô ấy." <cười> Mẹ Kỳ hừ một tiếng vẻ khinh miệt, "Cậu cho rằng cứ như vậy là xong sao? Tôi cho cậu biết, một dù tôi cũng không bỏ ra. Số tiền này tôi có đủ khả năng để chi trả." Vệ tử Hiên lạnh nhạt nói. Kỷ Vân Vân biết, môn kinh tế là vũ khí lớn nhất mà mẹ cô dựa vào để có thể khống chế cô. Bây giờ chiêu này đã mất hiệu lực, không biết bà sẽ có phản ứng như thế nào đây. Cô nín thở chờ đợi. Tiếp theo, cô nghe thấy mẹ kéo dài câu, "Ô một tiếng", rồi dùng giọng điệu mỉa mai nói, "Rồi cậu hy vọng sẽ được báo đáp cái gì đây, cậu vệ?" "Mẹ!" Kỷ Vân Vân hét lên, gương mặt bỗng nóng rực như lửa đốt. Cho dù cô có tưởng tượng thế nào đi chăng nữa, cũng chưa từng nghĩ mẹ mình thực sự lại có thể nói ra những lời đáng sợ như thế. Anh ấy chỉ muốn giúp đỡ con mà thôi. Con luôn phải học hỏi nhiều thêm nữa, vân vân à." Mẹ Kỳ lạnh lùng nói, "Đàn ông không có một người nào tốt cả." "Bác gái, tôi gọi bác một tiếng bác gái, không có nghĩa là tôi phải ở đây chịu đựng sự sỉ nhục của bác." Huệ Từ Hiên nói gần từng chữ một, ngữ điệu lạnh lùng và cứng rắn. Ngữ điệu này thì Vân Vân chưa từng nghe qua. "Tôi tới Đại Đông thăm Vân Vân." tập kết toàn bộ mọi chuyện cho cô ấy, tất cả đều là vì Trọng Kiệt, bản thân là anh trai của Trọng Kiệt, tôi cảm thấy cần phải có trách nhiệm với vân vân, chỉ thế mà thôi. Đây là lần thứ hai ở trước mặt cô, hắn nhắc tới hai chữ trách nhiệm, trái tim Kỳ Vân Vân như thắt lại, hóa ra hắn chăm sóc, hắn giữ rằng, hắn làm bạn với cô, chẳng qua chỉ là do xuất phát từ trách nhiệm với người thân của hắn. Nhưng có lẽ, không giống như mẹ cô nghĩ. Hắn không mong muốn được báo đáp lại cái gì cả. Không, hắn không phải là loại người như thế." Cô hất cằm lên, kiên quyết nói, "Từ Hiên nói không sai. Đối với anh ấy mà nói, con chỉ là trách nhiệm mà thôi. Mẹ, dù mẹ có nói gì đi nữa, con cũng đã quyết định rồi. Ngày mai, con sẽ cùng anh ấy đi Đài Bắc." "Được con gái bất hiếu này lại dám nói chuyện với tôi như thế sao?" Giọng nói mẹ kỳ trở nên bén nhọn và gay gắt. "Mẹ, con xin lỗi. Xin mẹ hãy tha thứ cho con." Việc này đối với con rất quan trọng." Cô nói dứt lời, sau đó làm sự im lặng kéo dài. Toàn thân Kỳ Vân Vân căng thẳng chờ câu trả lời của mẹ. "Thật lâu sao?" Cô mới nghe thấy giọng nói mệt mỏi, kèm theo sự lạnh lẽo. "Con biết rồi, bây giờ con đã trưởng thành rồi, không coi lời nói của tôi ra gì nữa." Mã Miễn Cương nói thêm một câu, "Cô muốn đi thì cứ việc đi đi." "Được rồi." Giọng nói của bà Từ Hiên không mang theo bất kỳ một cảm xúc nào, vậy thì Mọi chuyện cứ quyết định như thế đi, vân vân, 6 rưỡi sáng mai tôi tới đón cô. Vâng, cảm ơn anh. Tự ờ anh vệ?" Kỳ Vân Vân cứng nhắc nói, cố tình cư xử với vẻ lịch sự và xa cách, về hai chữ trách nhiệm theo lời nói của hắn. "Tạm biệt bác gái." Sau khi nói tạm biệt, sắc mặt hắn nặng nề rời đi. "Cô Kỳ, đồ đạc của cô mang tới chưa?" Giọng nói của cô y tá rất nhẹ nhàng và dễ nghe. Đi vân vân đoán rằng có lẽ cô còn trẻ tuổi, dáng vẻ cũng Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net